Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Toàn sở tự động nghỉ 10 ngày để phục vụ đám cưới Hầu làm vui lòng ông sếp Ông giám đốc đi đánh tennis Thì bao nhiêu nhân viên đi theo để xin lượm banh Chưa bao giờ người ta cần lấy lòng sếp như thế Chỉ vì sếp nắm nồi cơm của nhân viên Trong cái xã hội quá khan hiếm công ăn việc làm Hoàng Giang đứng dậy mặc quần áo trước tấm gương lớn Gắn trên tường sát cửa ra vào Cũng may là Hồng cho ông biết dứt khoát từ nay nàng không trở lại con đường này nữa. Chứ nếu Hồng tiếp tục thì câu chuyện Hoàng Lang cướp đào của xếp chắc chắn sẽ lộ ra và ông sẽ không biết ăn nói thế nào với xếp và với Kim Nguyên. Với Kim Nguyên thì không quan trọng lắm. Ông đón về được thì ông cũng có thể đuổi đi bất cứ lúc nào. Những khi Kim Nguyên xa gần, xin ông sang tên cho căn nhà hai người đang dùng làm tổ ấm. Ông chỉ ấm ừ cho qua. Nhưng muốn phỉ cười trong bụng ông có hơn 10 căn nhà thật những ngu gì đem dâng cho gái ông thường tự hào nói riêng với bằng Hi gái mua rẻ nhà mua đắt gái dễ kiếm nhà khó tìm có nhà thì sẽ đẻ ra gái chứ có gái có tạo được ra nhà đâu có khi còn mất nhà áp dụng trong ngôn ấy ông rất tàn nhẫn với phụ nữ dù là phụ nữ trẻ chứ không phải riêng với bà vợ già héo h ở nhà Ông đến với các cô rất ngọt ngào và rộng rãi Nhưng cần bỏ là ông rất tỉnh ngay Bằng chứng là hôm nay gặp Hồng Nếu Hồng nhận lời Ông sẽ tống cổ Kim Uyên đi ngay Để Hồng thay thế Đang nghĩ đến Kim Uyên Thì Kim Uyên gọi Hoàng Lang mở phone và nói nhanh Anh đang chuẩn bị họp trên bộ Không nói chuyện được Để lát nữa anh gọi lại Kim Uyên hăm hở ngắt lời Em chỉ nói nhanh một câu thôi Anh đưa số phone của con Hồng cho anh trọng chưa Em vừa gọi điện cho anh ấy đấy Anh ấy mừng lắm à, Anh bảo anh ấy gọi ngay cho con Hồng nhé Hoàng lang cúp máy rồi quăng cái phone trên giường Trở lại đứng trước gương Và lại luyến lưu nhớ đến Hồng Ông cũng hơi lo Vì con vợ bé lẻo mép của ông Cứ hăm hở tự động báo tin cho sếp biết Là đã tìm được người đẹp cho sếp Lát nữa gặp giám đốc trọng Ông sẽ phải giải thích thế nào Về việc ông giấu không đưa số di động của Hồng cho sếp Mặc đồ xong Hoàng lang nhìn quanh khắp phòng Xem có bỏ quên thứ gì chăng Ông nâng ly rượu chỉ còn dính một chút dưới đáy, đưa lên uống cho cạn sạch. Ông cúi lượm xeo phun trên giường, nhét vào túi quần và lạo đảo ra cử. Hơi men ngấm thấu vào cơ thể, làm Hoàng Lan thấy choáng váng quay cuồng, như đứng trên con thuyền gặp sóng lớn. Mở cờ bước ra hành lang, ông nhìn về phía thang máy, thấy có vài người đang đứng đợi. Ông lưỡng lựa một chút rồi đi lại phía đầu hành lang, dùng thang chân đi bộ xuống. Chỉ có 3 tầng lầu thì cũng không mất thì giờ lắm. Bình thường tiểu lượng của ông khá cao, thế mà hôm nay chai champagne với nồng độ thấp lại làm ông đi đứng lạng quạng chẳng biết vì say rượu hay say tình. Hình ảnh của Hồng khỏa thân đứng trước mặt ông giờ này vẫn còn làm ông ngây ngất. Thể nào rồi ông cũng sẽ gọi cho Hồng lần nữa. Trong thăm sau, ông vẫn tin chắc rằng một con bé bán cơm tấm nhặt nhạnh từng đồng. Khó có thể từ chối cuộc sống giàu sang ông hứa hẹn. Đứng ở lề đường chờ taxi, điện thoại để trong bóp, bỗng gieo vang. Hồng đưa lên nghe, đầu dây bên kia, Uyên hỏi. Sao, anh Trọng đã đã gọi điện cho mày chưa? Hồng quay nhìn vào khách sạn và đáp. Giờ này còn hỏi, tao vừa gặp ống rồi. Nhưng từ nay về sau mày đừng có nhắc tới chuyện này nữa. Lần đầu cũng là lần cuối, tao xin mày. Uyên nhăn mặt náp. Ừ, con này, anh Trọng đâu đến nỗi nào mà mày sợ thế. Nhiều ông trông còn ớn Phải lạnh đến cả người đó Vừa già vừa hôi Mồm thì sặc mùi rượu Mà mình còn vẫn phải ôm á Hồng nhấn mạnh ừ, Tao không muốn nói chuyện ớn hay không ớn ừ, Tao có chê ông ấy đâu Ngoại hình thì cũng được đó Lại nói chuyện lịch sự Nguyên phỉ cười ngắt lời Mày điếc à Anh Trọng Gốc người Quảng Nói khó nghe thấy mồ mà mày khen làm sao Hồng ngạc nhiên gắt nhẹ Ờ hay cái con này Giọng bắc giặc mà mày bảo là người Quảng Chi tiết này chẳng có gì quan trọng Mà cũng làm Kim Nguyên rậm chân gắt lên Trời ơi mày đi bác sĩ khám tay lại đi Ông xã tao Ông nói là anh Trọng là người Quảng Ngãi Gia đình mấy đời theo cách mạng Từ thời Phạm Văn Đồng Anh ấy có họ hàng với Phạm Văn Đồng đó Nên mới hơn 20 tuổi Đã được kết nạp đảng rồi Sau này mới chuyển ngành Xin học tại chức bác thế nào được mà bác Hồng không cãi nữa Nàng đổi đề tài hạ giọng bảo Thôi dẹp chuyện này đi Tao chịu thôi Nhưng Nguyên ơi Tao, tao thấy tao không có đi con đường này được. Mẹ tao mà biết thì chết. Hôm rồi tao tao làm mất sợi di truyền của mẹ tao nên bất đắc dĩ lắm thì mới nhờ mày một chuyến để có tiền mua lại cho bà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net